Đó, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của láo trần báo cáo anh em là định nghỉ nhưng mà không ngủ được anh em lại đọc tiếp ở phần trước thì chúng ta đã biết trên đường mà hứa thanh cùng với cửu gia gia với uh, đội trưởng định đi đến chỗ cổ linh hoàng để xin cái gì đó để gọi là là là, là hỗ trợ cho linh nhi thì uh, nhận được tin là thanh thu và lý tử mai đồng thời mất tích ở trong cấm địa linh âm khi hắn đến thì uh, phát hiện ra lý tử mai đã bị gọi là à, dung nhập vào trong một cái thân cây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với cô gái đó. Đủ các loại chuyện xưa hiện lên trước mắt Hứa Thanh. Cuối cùng thì những hình ảnh trong ký ức dần mở nhạt, tất cả đều bị phủ lên hội tụ thành khuôn mặt vặn vẹo của Lý Tử Mai trong thân cây quỷ thụ. Rất rõ ràng, cho nên ý chí hung thần càng mãnh liệt hơn. Kết hợp với lá thư lúc trước của Lý Tử Mai. Trong mắt hứa thanh lộ ra một tia lãnh ý, nhìn về phía vị trí của Thái Ti Tiên Môn. hắn đã nhìn ra nguyên do. Lý Tử Mai tu luyện một loại công pháp đặc thù, linh hồn của nàng xảy ra vấn đề, bị một cỗ khí hung sắt liên tục xâm nhập và thủng trăm ngàn lỗ. Loại xâm nhập này hiển nhiên không phải ngày một, ngày hai. Đây có thể chính là nghi thức cảm ngộ mà Lý Tử Mai nói tới lúc trước, mà dưới sự xâm nhập ấy mang đến cho nàng nỗi thống khổ, tính cách vặn vẹo và ảnh hưởng tới tâm thần của nàng. khiến cho nàng từ một người nhu nhược, bị sự điên cuồng và sát ý sinh ra trong những năm qua, chậm rãi bao phủ. Nếu như cuối cùng hồn của Lý Tử Mai bị xé rách hoàn toàn, không còn tồn tại nữa, thì như vậy nghi thức này có lẽ cũng thành công. Trở về thì sẽ không còn là Lý Tử Mai, mà là một con quái vật sát ý đỉnh phong. Nhưng hiển nhiên trong lúc này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến việc Lý Tử Mai đào tẩu, tiến tới sinh ra gúc mắc với Thái Ti Tiên Môn. Đây chính là kẻ mà Thái Tì Tiên Môn Báo đã nhập ma, đề cập trong văn kiện của chấp kiếm giả. Ánh mắt hứa thành càng lạnh hơn, hắn đã nhìn ra cái gọi là khí hung sát kia, trên thực tế chính là hồn. Hồn cổ xưa mà tàn nhẫn, cái gọi là xâm nhập thực ra là một loại cải tạo đoạt xá nào đó, biến Lý Tử Mai thành một cái phôi thể thích hợp, sau đó để cho linh hồn cổ xưa hoàn mỹ chiếm cứ. Đây cũng là lý do vì sao Lý Tử Mai bị trồng trong quỷ thụ ở trung tâm của cấm địa linh âm, Bởi vì phôi thể được cải tạo này cũng rất thích hợp với lựa chọn của chủ nhân Thánh Địa Linh Âm. Ký sinh thân thể thích hợp để từ đó thoát lì cấm địa sau. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Về phần đây có phải trùng hợp hay không, do phút này Hứa Thanh không cần phải để ý tới. chuyện tiếp sau thì chấp kiếm bộ của ngân Hoàng Châu tự nhiên có thể tra ra. Mà Thanh Thu cũng ở trong cây quỷ thụ, nàng hoàn toàn bị vây khốn ở bên trong. Huyết quang trên người nàng tản ra lại trở thành chất dinh dưỡng cho chủ nhân cấm địa linh âm ký sinh. Điều này kỳ thực cũng là quy luật tu hành của vạn vật, mạnh được yếu thua. Phụ ta lúc trước như thế, thái tì tiền môn như vậy mà chủ nhân cấm địa cũng không sai biệt lắm. Kẻ nhỏ yếu đều sẽ phải chịu những trải nghiệm tương tự ở trong những cái số mệnh khác nhau. Hứa thành trầm mặc thực lực bây giờ của hắn không cách nào thay đổi quy luật tu hành của vạn vật nhưng hắn có thể ngăn cản không để cho chuyện như vậy phát sinh ở trên thân những người mà mình quen biết vì thế hứa thành nhấc trần cất bước đi vào chỗ sâu trong cấm địa linh âm mỗi bước quán hạ xuống đều khiến cấm địa rung động lắc lư dị chất nơi đây có thể xâm nhập vạn vật nhưng với hứa thanh thì nó không có chút tác dụng nào bởi vì do khắc này trên người hứa thanh cũng tản ra khí tức thần linh giống như hình thành dị chất thuộc về hắn lan tràn ra bốn phía Hai loại dị chất trong nháy mắt va chạm trong vô hình, khiến toàn bộ cấm địa rung động kịch liệt, vô số cây cối lay động, từng ngọn núi nổ vang, giọng nói cũng lập tức lớn hơn, mà khoảnh khắc những âm thanh này truyền ra, lập tức bị hóa thành khống chế trở thành thần chi của hắn, vũ khí của hắn từ trong khu vực cấm địa dâng lên, tạo thành âm sát phóng về phía quỷ thụ ở khu vực trung tâm, giống như một cơn bão tố kinh thiên. Sóng âm vốn nên vô hình trong tích tắc này lại trở nên hữu hình, như bài sơn đảo hải quét tới cây quỷ thụ ở trung tâm mắt thấy sắp quét ngang nhưng vào lúc này đầu của lý tử mai bỗng nhiên ngẩng lên vẻ mặt vặn vẹo mở miệng truyền ra một tiếng giống thê lương đến cực điểm tiếng rít bén nhọn như xuyên kim liệt thạch làm cho thiên địa nổ vang bát phường lay động thanh âm bị hứa thành khống chế trong cấm địa và giờ khắc này lại xuất hiện dấu hiệu muốn thoát ly nơi này là cấm địa linh âm ở trên trình độ nhất định cái tên linh âm cũng đại biểu năng lực đặc thù của chủ nhân Mặc dù chưa đạt đến trình độ như thần linh, nhưng thân là chủ nhân cấm địa, dựa vào ưu thế sân nhà để phản kích vẫn là rất cường mãnh. <cười> Giờ phút này, âm thanh bén nhọn chuyển khắp thiên địa, làm dao động sự khống chế của Hứa Thanh. Tiếp theo âm sát cuốn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường, nâng tay phải chộp vào hư vô phía trước, năm ngón tay bóp lại, siết chặt thành quyền, giống như bóp nát cả hư vô, bắt lấy tất cả. trong chớp mắt âm quyền vừa bị dao động lại nguy nga như núi thiên phong cũng khó mà lay động mảy may không chỉ như thế ngay cả tiếng rít từ trong miệng lý tử mai truyền ra biến thành sát ý cũng bị hứa thành bóp nát đoạt âm làm cho thiên địa yên tĩnh cho đó hứa thành duỗi tay vung về phía cấm địa trong nháy mắt tiếp theo lực lượng âm quyền triệt để phóng thích vô số âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi giống như mặt trời ban trưa sẽ toàn đêm tối bùng nổ toàn diện trong cấm địa âm linh này tiếng nước chảy vỡ vụn tiếng dòng sông lá cây cũng vỡ tung tóe tiếng dị thú gào thét tiếng vạn vật trong cấm địa đều hóa thành lực sát thương với tiếng nổ vang ngập trời vô số cây cối sụp đổ rất nhiều dị thú chết rất thê lương từ trên trời nhìn xuống có thể thấy uy lực hủy diệt đang dâng lên từ biên giới cấm địa rồi hung mãnh lan tràn như một bàn tay khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ cấm địa Nó đang dùng khí thế không thể ngăn cản hướng về quỷ thụ ở trung tâm, bẻ gãy và nghiền nát hết thảy, rồi trực tiếp va chạm. Quỷ thụ to lớn ở trung tâm chấn động, không thể thừa nhận nổi mà tan nát thành mảnh nhỏ. Trong bụi đất tung bay, bóng dáng của Lý Tử Mai và Thanh Thu xuất hiện ở bên trong, nhưng không hề rơi xuống theo sự sụp đỏ của quỷ thụ, mà lơ lửng một cách quỷ dị giữa không trung, Hình như có một cỗ lực lượng thần bí đang điều khiển các nàng. Mà phía sau hai nữ nhân, ở trong khói bụi đi ra một con rối gỗ. cao tầm ba thước bước chân lung lay toàn thân con rối này rách nát trên cổ còn đeo một cây sáo không được nguyên vẹn một con mắt mất đi trên mặt một con mắt khác mở to lộ ra ý hỗn loạn giống như linh trí của bản thân đang ở trạng thái vẩn đục nhưng lại có dao động thần tính nồng đậm bốc lên trong cơ thể nó ngay khi nó hiện thân cấm địa bị tàn phá dường như có lại sinh cơ dị thú và quỷ dị còn sót lại đều không tự chủ được mà quỳ bái về phía nó nhưng lực chú ý của con rối không ở chỗ cấm địa toàn bộ sự quan tâm ngừng tụ trên người Hứa Thanh từ hỗn loạn và đục ngầu trong mắt nó xuất hiện gợn sóng giống như là nó rất cố gắng mới có thể miễn cưỡng làm cho mình có một tia linh trí trong miệng gầm nhẹ tránh ra Hứa Thanh không đếm xỉa tiếp tục đi tới mắt thấy như vậy hỗn loạn và điên cuồng nổi lên trong mắt con rối ngay sau đó Lý Tử Mai bị nó điều khiển đột nhiên lao thẳng đến Hứa Thanh Sát ý mãnh liệt bộc phát từ trên người Lý Tử Mai khiến phòng vân biến sắc, bát phường nhức lên gió lạnh, nhưng nơi đi qua còn ảnh hưởng tới nhận thức và vặn vẹo tầm mắt, đó là sát lục ý cảnh. Thanh Thu cũng lập tức mở mắt, trong đó là vẻ mê mang mở mịt, phảng phất như vừa tỉnh lại từ giấc ngủ say. Tiếp theo là một mảnh huyết quang từ trên người nàng bộc phát ra, nhuộm bốn phía thành huyết ngục. Tiếng cười quỷ dị từ trong miệng Thanh Thu chuyển ra. Tiếng cười này mang theo ý làm người ta sợ hãi. Khoảnh khắc truyền ra trong mắt Thanh Thu vẫn còn mờ mịt nhìn về phía Hứa Thanh, người rất quen thuộc. Trong lúc nói thì máu đến từ dị thú tử vong trong cấm địa, nhanh chóng hội tụ đến từ bốn phía. Hứa Thanh ngưng nhìn, Thanh Thu, hắn biết cái loại quỳ dị xuất hiện trên người Lý Tử Mai và Thanh Thu gọi là Ý Cảnh. Ý Cảnh của Lý Tử Mai là lấy giết chóc làm chủ, còn Thanh Thu là Thái Ti huyết Ý Cảnh. Năm đó Đại sư huynh đã từng nói đây là bí pháp cấm kỵ của Thái Ti tiên môn. Người tu hành cho dù chỉ là tiểu thành Thì cũng là vô cùng gian nan Nghe nói là người thành công cả ngộ huyết ý cảnh Sẽ xuất hiện hai nhân cách trở lên Mà mỗi khi có thêm một loại nhân cách Thế giới trong mắt người đó Sẽ thiếu đi một loại sắc thái Cho đến khi hình thành 11 loại nhân cách Chỉ còn lại huyết sắc thì coi như đại thành Chẳng qua đến nay Ở trong lịch sử Thái Ti Tiên Môn Không có ai cuối cùng thành công có được 11 loại nhân cách Toàn bộ ở trong quá trình Tu luyện điên cuồng mà chết Ý cảnh là thời đại huyền u cổ hoàng phương hướng nghiên cứu của chấp kiếm cung mục đích là vì tìm ra một loại năng lực có thể làm cho thần linh cúi đầu nhưng cuối cùng thất bại trong đầu hứa thanh hiện lên lời nói lúc trước ở tế nguyệt đại vật khi mà thế tử truyền thụ tu hành cho mình trong lúc trầm ngâm đối mặt với lý tử mai và thanh thu đang vọt tới hứa thanh cũng không dừng bước chỉ là lực lượng bản nguyên lóng lánh bên mắt phải hiện ra một đạo ngân đạo ngân này vừa hiện thì cản khôn chấn động đó là quyền hành xóa đi dùng con mắt quyền hành này, hứa thành lại nhìn lý tử mai và thanh thu, lập tức nhìn thấy trên người nhị nữ có vô số những sợi tơ nối liền với con rối, dường như sắp có thể xóa đi. mắt phải hứa thành rủ xuống, động tác khép kín giống như cắt đứt. trong nháy mắt tiếp theo, lý tử mai và thanh thu vọt tới cả người run rẩy. những sợi tơ bình thường không thể nhìn thấy trên người các nàng, trong khoảnh khắc hứa thành nhắm mắt, toàn bộ đều bị cắt ra. Khoảnh khắc bị xóa đi, đôi mắt của hai nữ đồng thời khép kín, thân thể rơi xuống mặt đất không nhúc nhích. Ý cảnh mà các nàng tản ra cũng nhanh chóng tiêu tán. Một tiếng kêu rên còn thê lương hơn trước từ trong miệng còn rối, bị xóa đi những sợi tơ chuyển ra. Thân thể của nó trong chớp mắt càng thêm phẫn nộ và oán độc, bỗng nhiên bay lên, lao thẳng tới hứa thanh. Kết hợp với âm thanh thê lương của bản thân, hóa thành một cây trường mâu bằng sóng âm hơi mờ, hung hăng đâm tới vị trí trái tim của hứa thanh. gươi thành cũng không né tránh, tùy ý để âm thanh này phóng tới. khoảnh khắc va chạm giống như đụng vào một ngọn núi khổng lồ không thể phá vỡ, âm màu tàn giã và sụp đổ có thể trông thấy bằng mắt thường. trong chốc lát toàn bộ vỡ vụn, còn có lực phản chấn chuyển ra làm cho con rối bị ảnh hưởng, khiến thân thể vị chủ nhân linh âm lập tức cuốn ngược trên người xuất hiện nhiều thêm mấy vết nứt. bản năng sợ hãi đối với tử vong cũng ở thời khắc này áp chế linh trí hỗn loạn của nó, đang muốn tăng tốc rút lui. rời khỏi nơi đây nhưng đã muộn. Ngư Thành bước ra một bước, thức hải trong cơ thể có mặt trời hội tụ, chớp mắt hiển lộ ra ngoài, làm quang mang toàn thân sáng chói, tràn ra vô số ánh sáng và nhiệt lượng, tự thân hóa thành một vòng mặt trời mênh mông, từ cấm địa linh âm bay lên. Giờ phút này chính là lúc hoàng hôn vừa qua, đêm tối buông xuống, nhưng trong chớp mắt đêm tối nghịch chuyển, bầu trời sáng rực, cấm địa đen kịt cũng bị ánh sáng xuyên thấu, nước sông tràn ngập dị chất hiện ra rõ ràng. vạn vật như được tinh lọc tịnh hóa cấm địa mặt trời lên cao thắp sáng cho đến tối cũng chiếu sáng toàn bộ cấm địa linh âm nhiệt độ bao phủ bốn phương mặc dù không bằng mặt trời chân chính không thể tẩm bổ chúng sinh vạn cổ nhưng ở trong cấm địa nơi đây Giờ phút này mặt trời trên người hứa thanh dâng lên vẫn đủ để chấn áp thiên địa trong mắt hắn cấm địa trong mắt hắn đang nổ vang nước sông thì sôi chảo kịch liệt thương khung chỗ hắn vặn vẹo mặt đất dưới trần mơ hồ khoảnh khắc mặt trời nhô lên hắn đã trở thành chủ nhân nơi đây dị chất thuộc về cấm địa âm linh còn đang cố gắng dẫy giụa và dao động mãnh liệt vô số tiếng kêu rên vang vọng trong hư vô bao gồm cả con rối kia thân thể con rối nhanh chóng lùi lại một mắt lộ ra vẻ điên cuồng trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ nó không cam lòng như thế muốn phản kích nhưng bất cứ hành vi nào cũng đều bất lực dính mặt trời vào thời khắc mấu chốt nó thậm chí còn gỡ cây sáo xuống đặt ở bên miệng thổi mạnh Âm thanh bén nhọn chói tai cắt qua bầu trời Muốn quyết chiến với hứa thanh Tuy rằng có chút hiệu quả Khiến cho ánh sáng mặt trời hơi ảm đạm Nhưng cũng chỉ là tác động giày lát Rồi lại tất cả như thường chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng Khiến linh trí hỗn loạn của nó Xuất hiện khoảnh khắc thành tỉnh ngắn ngủi Thân sắc hiện lên vẻ đắng chát Nó biết cấm địa thành tựu chính mình Nhưng cũng hạn chế mình trưởng thành Cuối cùng theo sự cay đắng của con rối Tiếng sáo tàn vỡ Trở thành tàn âm ngay cả cây sáo tản cũng rung động, nhiều thêm mấy đạo khe hở trông thấy mà giật mình, mà thân thể con rối vang lên âm thanh kèn két, có vô số vết rách tình mịn lan tràn khắp toàn thân, cho đến khi tiền quang lưu chuyển chiếu rọi vạn vật, ở dưới ánh mặt trời của hứa thanh, thân thể con rối ầm một tiếng vỡ vụn hơn phân nửa, thân thể con sót lại bị chấn áp vô hình từ trên trời rơi xuống, nó đập vào vị trí quỷ thụ trung tâm trước đó, trên người như tồn tại núi lớn vô hình bất luận là dễ ruột thế nào cũng vô ích khó có thể bỏ lên mà dị chất của cấm địa cũng theo việc con rối bị chấn áp mà bình ổn lại nước sông không gợn sóng vạn vật phủ phục chỉ có hứa thanh từng bước đi tới từ trên trời đứng ở trước mặt con rối cúi đầu quan sát con rối gian nan ngẩng đầu trong miệng chuyển ra tiếng gỗ vụn ma sát về thanh tỉnh trong mắt dần tiêu tán một lần nữa biến thành hỗn loạn và điên cuồng nhìn hứa thanh trầm chầm. chầm. Tại ý thức được nếu dựa vào cấm địa, cảnh giới bản thân khó có thể đề cao, cho nên thay vì chờ đợi tàn diện ngóng nhìn để thăng cấp, không bằng đi liều mạng một phen, thoát khỏi trói buộc từ cấm địa. Vì vậy, đã ký sinh với Lý Tử Mai, đồng thời cũng trả giá, trong quá trình đó linh trí của bản thân bị che mở, lầm vào hỗn loạn. Cứa thanh bình tĩnh, mở miệng, nói ra trần tướng mà thấy, câu trả lời của con rối vẫn là dãy ruộng và gầm nhẹ. Đứa Thanh lắc đầu, ánh mắt nhìn Lý Tử Mai và Thanh Thu đang hôn mề bên cạnh. Thanh Thu thì còn tốt, do Thanh tới kịp thời, cho nên mặc dù hao tổn sinh cơ, nhưng căn cơ thì chưa sụp đổ cứu về được. Chỉ là Lý Tử Mai thì đã thoi thóp, linh hồn của nàng vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, bị ăn mỏn không ra hình thù gì, bây giờ lại bị chủ nhân linh âm ký sinh một nửa. Một nửa này chính là kiếp của nàng, nhưng cũng là để kéo dài tính mạng. Một khi mà chủ nhân âm linh tử vong, một nửa ký sinh kia biến mất, Lý Tử Mai cũng sẽ trong nháy mắt đó, hồn phi phách tán. Nếu đổi lại trước khi gặp phải phù tà, đối với tình huống như vậy, hứa thành không có sức để vãn hồi, trừ phi là tìm nữ đế hoặc sư tồn tương trợ. Nếu không chỉ có thể chờ mắt nhìn Lý Tử Mai, khó có thể thay đổi vận mệnh này. Nhưng giờ đây, hắn có phương pháp. Đạo ngân trong mắt phải của hứa thanh lập lèa. tay phải vung lên, nhất thời một cây châm được mang tới từ trong hư vô, lóng lánh hẳn mang xuất hiện trong mặt hắn. Cây châm này nhìn như bình thường, không có gì kỳ lạ, nhưng theo sự xuất hiện của nó thì tất cả mọi thứ chung quanh chất chồng lên nhau. Cây châm này đến từ phù Ta Chi Tử, chính là di bảo của vị đại đế đỉnh phong trong thánh địa của đối phương, nó có khả năng khâu lại nhân quả. Sử dụng riêng lẻ vẫn được, nhưng có phần không trọn vẹn. Nhưng nếu phối hợp cả với quyền hành xóa đi, vậy thì hết thảy đều sẽ hoàn mỹ. Bởi vì với quyền hành xóa đi, thế giới trong mắt hứa Thanh khác với mọi người nhìn thấy. Hắn có thể nhìn thấy từng sợi tơ nhân quả. Giờ phút này trong mắt hứa Thanh, mặc dù sợi tơ giữa Lý Tử Mai và con dối đã bị xóa đi, nhưng cũng chỉ là tạm thời chứ không hoàn toàn biến mất và còn đang trong trạng thái khôi phục. Một khi trệt để tách ra, với sự suy yếu hiện ra của Lý Tử Mai, nàng sẽ tử vong trong khoảnh khắc. Cho nên hứa thanh chuẩn bị trước khi cắt đứt nhân quả này sẽ giúp Lý Tử Mai lây dính nhân quả khác, dùng cái đó để kéo dài tính mạng. Mà nhân quả tốt nhất đang ở ngay trước mắt. Hứa thanh nhìn thấy cấm địa bốn phía sau khi suy tư hắn liền vung tay lên. lấy cây châm trước mặt lấp lánh lao thẳng đến Lý Tử Mai, xuyên qua trên người nàng bắt đầu khâu vá. khâu nhân quả giữa Lý Tử Mai cùng với mảnh cấm địa này lại với nhau. Cùng lúc đó thì một cái kéo dỉ xét cũng từ trong tiếng kêu của hứa thanh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu con rối Ở phía trên, hứa thanh dùng lực lượng quyền hành xóa đi để điều khiển, hung hăng cắt một cái, răng rắc một tiếng. Nhân quả giữa cấm địa và con rối trong nháy mắt bị cắt đứt. Con rối toàn thân chấn động phát ra tiếng kêu rền thê lương. Nhưng bởi vì tu vi của hứa thanh cho nên không thể cắt tuyệt căn nguyên chỉ là tạm thời, mà sợi tơ nhân quả đã đứt còn đang cố gắng nối lại tuy nhiên ngay lúc này cây châm khâu nhân quả giữa cấm địa và lý tử mai bên cạnh đang xuyên qua nhanh hơn huyên hóa ra vô số tàn ảnh để gia tăng tốc độ kết nối cứ như vậy sau mấy lần nhân quả của cấm địa và lý tử mai đã được khâu lại hoàn toàn tiến tới khiến cho nhân quả con rối bị tuyệt căn mà đoạn toàn thân con rối run rẩy vết nứt càng nhiều máu đen tràn ra trực tiếp ngất đi tàn sáo treo trên cổ nó cũng tan biến Mà Lý Tử Mai vào giờ khắc này khí thức trên người bốc lên mãnh liệt dung hợp cùng với mảnh cấm điện nơi đây tùy hai mà một. Linh hồn trăm ngàn lỗ thủng của nàng bắt đầu khôi phục lại. Càng có nhiều nhánh cây từ bốn phía lan tràn đến vờn quanh Lý Tử Mai không ngừng hội tụ lại cuối cùng hợp thành một cây đại thụ che trời. Lý Tử Mai một nửa thân thể dung nhập vào trong cây. trên khuôn mặt lộ ra ngoài đã không còn vặn vẹo mà hiện ra vẻ bình thản. Mà chỗ ngực nàng xuất hiện cây tàn. Đó chính là biểu tượng của chủ nhân cấm địa linh âm. Hứa thanh nhìn vào đó. Hắn biết, mặc dù Lý Tử Mai bây giờ còn đang ngủ say, nhưng tương lai khi nàng thức tỉnh, nàng sẽ trở thành tân chủ nhân của cấm địa linh âm. Lý Tử Mai, hy vọng là người tốt hơn, vĩnh viễn luôn luôn tốt đẹp. Hứa thanh nhẹ giọng mở miệng, tặng lại lời chúc phúc cuối cùng của Lý Tử Mai năm đó. Âm thanh này rơi vào trong tai Lý Tử Mai, mặc dù nàng ngủ say nhưng thân thể lại run nhẹ nhẹ, lông mi không cách nào mở ra nhưng có nước mắt trong veo từ khóe mắt chảy xuống lướt qua gương mặt và rỏ xuống trên mặt đất có lẽ khi nàng thức tỉnh nơi mà nước mắt rơi xuống đó sẽ nở ra một bông hoa khiến nàng khó quên hứa thành rời đi hắn mang theo con rối đã ngất đi đây chính là lễ vật hắn chuẩn bị cho cổ linh hoàng về phần thanh thu trong lúc hứa thành đưa tay thân thể hôn mê phiêu khởi theo hứa thành bay lên không trung lướt về thánh thiên bảo tháp trên bầu trời. Khoảnh khắc sắp tiến vào bảo tháp, bước chân hứa thanh dừng lại, xoay người nhìn thiên địa phương xa. Trong chốc lát ở bên cạnh đã có mấy chục bóng người gào thét lao tới. Trong đó có đại trưởng lão chấp kiếm bộ ở Hoàng Châu, còn có người được phái tới từ phong hải quận và một ít cường giả của Thái Ti Tiên Môn và Ly Đổ Giáo. Từ xa, khi bọn họ nhìn thấy thánh thiên bảo tháp và mặt đều chấn động, cho đến khi ánh mắt nhìn trên người hứa thanh. Đại trưởng lão chấp kiếm bộ ngân Hoàng Châu lập tức khom người, bái kiến tôn thượng. Người từ phong hải quận tới đây hiệp trợ, không phải người hứa thanh quen thuộc, là tu sĩ ngoại tộc gia nhập phong hải quận ở trong quá trình mộ binh những năm qua. Mặc dù họ chưa từng thấy được chân thân hứa thanh, nhưng dĩ nhiên đã có qua bức họa. Bây giờ nhìn thấy hứa thanh trong lòng lập tức nổi lên gợn sóng cúi đầu bái kiến. Đồng dạng bái kiến về phía hắn còn có thái ti tiên môn và ly đổ giáo. Chỉ có điều kẻ trước rõ ràng có chút khẩn trương, kẻ sau thì lo lắng chiếm phần đa, trong số đó còn có một người trước kia hứa thanh từng gặp, đó là ca ca của thanh thu. Gã đi theo sau lưng mọi người, thuộc về hàng tiểu bối. Lúc nhìn thấy hứa thanh thì tâm tình gã gợn sóng, từ chỗ thanh thu nên gã biết được hứa thanh chính là tiểu hài từ ca ca trong miệng của muội muội. Cho dù những năm này gã sớm biết địa vị của hứa thanh bây giờ, cũng nghe nói về kinh lịch chuyên kỳ của hắn, nhưng hôm nay gặp mặt vẫn không cách nào áp chế nỗi lòng. Trong đầu gã không khỏi hiện lên hình ảnh tiêu hai từ bẩn bẩn thiểu thiểu năm đó. Thời gian thấm thoát, bố ai có thể đoán được. Năm đó gã rời đi mà không thèm chú ý. Hôm nay thì gã phải cúi đầu, ở sau lưng mọi người, cung kính với người mà mình từng xem nhạc. Một lúc lâu sau hứa thành đi vào bảo tháp, thành thù đã bị ly đổ giáo mang đi. Giờ theo cách nói của ly đồ giáo thì họ có bí thuật có thể gia tăng tốc độ khôi phục cho nàng. Đồng thời cũng cung kính báo với hứa thành Mặc dù giáo lý của ly đồ giáo bọn họ từng liên quan tới thánh địa nhưng hôm nay tư tưởng trong giáo đã sớm nhất thống và thay đổi, tương lai sẽ kiên định đứng về phía vọng cổ mà thành thù sẽ trở thành thánh nữ ly đồ giáo ở đông giới vọng cổ đi tiếp nhận truyền thừa của ti mạnh Về phần vấn đề của Thái Ti Tiên Môn hứa thanh giao cho chấp kiếm bộ nginh Hoàng Châu bọn họ sẽ thẩm tra xử lý trọng điểm Nếu như Thái Ti Tiên Môn thực sự tham gia và việc giúp đỡ chủ nhân cấm địa thoát khốn Như vậy thì cũng phải chịu trừng phạt nên có. Sau đó dưới sự cùng kính đừa tiến của mọi người, bào thấp lớp lánh ánh sáng bảy màu rồi vút đi. Tâm tình của mỗi người khác nhau nhưng cũng lần lượt rời đi. Mà bầu trời chậm rãi quy về đêm tối, cấm địa âm linh lại bị dị chất tràn ngập. Trong cây đại thủ ở trung tâm, chuyên rất tiếng sáo như ẩn như hiện, như khóc như than. Hai ngày sau, trong phong hải quận chỗ tộc địa của mộc linh tộc, trên vô số đại thụ cha trời màn trời gợn sóng mây mù tản ra thánh thiên bảo tháp giáng lâm giây phút xuất hiện uy áp kinh khủng tràn ra tộc trưởng mộc linh tộc và đại trưởng lão cùng các cương giả trong tộc đồng loạt bay lên trong lúc họ đang nghi ngờ thì bóng dáng hứa thanh đã từ trong bảo tháp đi ra sau đó là lão cửu và trần nhị ngưu nhìn thấy hứa thanh bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm lập tức bái kiến hàn huyên một lát thì hứa thanh nói rõ ý đồ nghe nói Hứa Thanh muốn đi địa quật chỗ có thông đạo đến giới của cổ linh hoàng, mộc linh tộc lập tức phối hợp với đoàn người Hứa Thanh đi tới cái động quật đèn nhánh mà thần bí đó. đứng trên mặt đất ngay sát động quật cảm thụ sự âm lãnh bốn phía, láo cửu mặt không biểu tình bước vào. Hứa Thanh theo sau trực tiếp đi xuống. Trần nhị nghiêu thì mặt mũi trần đầy hiếu kỳ, đây là lần đầu y tới nơi đây, thân thể nhăn lên cũng bước xuống. thân ảnh ba người lao thẳng xuống vực. khí thức tử vong từ dưới lan tràn lên cảm giác âm u lạnh lẽo càng lúc càng nồng đậm còn kèm theo từng trận những tiếng gào thét khó hiểu từ hoàng tuyền chuyển ra ở dưới còn không ngừng xuất hiện lực bài xích nhưng đối với ba người những thứ này không đáng nhắc tới trong lúc bay nhanh uy áp từ trên người họ tản ra khí thức tử vong tàn vỡ chấn áp cả cơn gào thét lực bài xích cũng bị đè cho vỡ vụn khoảng cách đến đáy động quật càng lúc càng gần tiểu a thanh nơi này là một nơi tốt nhà Trong lúc bay nhanh, con mắt Trần Nhị Nghiu dần sáng lên, cảm thụ bốn phía rồi liếm môi, nhanh chóng chuyển âm. Không nằm trong nhân quả, lại nằm ngoài thiên đạo, tự khai luân hồi, chỉ có sinh tử. Ngoại trừ căn cỗi ra thì đây chính là chỗ ẩn thân hoàn mỹ, nhất là ta còn ngửi được môi của bảo bối. Hai mắt Trần Nhị Nghiu càng sáng hơn, vừa muốn tiếp tục mở miệng. Nhưng vào lúc này, dưới tốc độ của ba người, hòn hò đã lao thẳng dưới đáy động quật, Tới nơi đó trong nháy mắt xuyên qua tiến vào một mảng thế giới hư vô, thế giới này tràn ngập sương mù, bằng mắt thường có có thể quan sát được quá xa. Nhưng hiện giờ hứa thành đã không quản như năm đó, thần tức tản ra là lập tức rõ ràng, hắn đi trước dẫn đường tìm kiếm con cự xà. Một đường thì trần nhị nghiêu không đường tặc lưỡi, hứng thú đối với nơi này càng thêm mãnh liệt, lão Cửu thì từ đầu đến cuối lạnh lùng không nói một lời. Cứ như vậy qua một nén nhang Hứa thanh xuyên qua sương mù Ở trong phạm vi thần thức của hắn khóa chặt vào một chỗ Hả? Hứa thanh dừng bước quay đầu về hướng đó Trong thần thức vừa rồi hắn mơ hồ nhận ra Một đạo ngân tích cực nhạt chợt lé lên ở đó Ngân tích này vừa cổ xưa lại Ẩn nấp mang theo một tia ác ý Không cần để ý lão kiểu nhàn nhạt mở miệng Trần nhị Ngưu cũng nhìn lại Như có điều suy nghĩ mà liếm môi Hứa thanh nghe vậy thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước Một lúc lâu sau cuối cùng cũng tìm được mục tiêu đó là một con rắn hư thối cả người lợn là tử khí nồng đậm Con rắn này táng thân trong sương mù đồng thời có một đại thế giới được nó nâng trên đỉnh đầu Đại thế giới đó hoàn toàn mơ hồ có từng tiếng kêu rên từ bên trong tràn ra tê tâm liệt phế rơi vào trong hư vô và sương mù cũng rơi vào thần thức của hứa thanh Trong mắt hứa thanh lóe lên u quang nháy mắt thân thể biến mất Lúc xuất hiện cùng với Trần nhị Ngư và Cửu Gia Gia Đều ở trên đỉnh đầu con rắn chính là chỗ này Thân thể hứa thành sông lên Ba người như lưu tinh lao thẳng vào đại thế giới Cường thế mà đến Càng lúc càng gần Thân thể con rắn cũng càng lúc càng lớn Tiếng kêu rên của đại thế giới Chuyển đến lại càng rõ ràng Cho đến cuối cùng Theo tiếng khai thiên tích địa vang lên Ba người một đường đã phá vỡ bức tường của giới này Mà hạ xuống Ý thức quen thuộc Bầu trời sương mù lợn lờ Nơi này không có nhật nguyệt Chỉ có quỷ hỏa như sau, như ẩn như hiện trong sương mù, ánh sáng trắng bệch mà lờ mờ, biến thiên địa thành một mảng mông lung, mặt đất thì trải đầy máu thịt thối rữa không có dãy núi, không có cây cối, mà chỉ có cái chết vô tận. Đó chính là cổ linh giới. Ngay khi ba người vừa hạ xuống, thì trên một tòa máu thịt trong hoàng cung cách nơi này một đoạn, con mắt khổng lồ đang lơ lửng chật mở ra. Đáng chết, xón lại tới đây. Cổ linh tộc trước huyền u cổ hoàng tộc này đã nhất thống vọng cổ đứng ở trong thế giới tràn ngập tử vong lão cửu nhìn bầu trời hôn ám xa xa bình tĩnh mở miệng tộc này hiếu chiến ấu thể là loài rắn cho đến khi hóa thành hình người sau đó long xà đi theo hai bên thành tựu cổ linh chiến thể thời kỳ tộc này thống trị vọng cổ chấn áp các tộc không thể không cúi đầu cho dù là nhân tộc lúc trước cũng tưởng suy yếu một lần tan thành mảnh nhỏ lão cửu vừa mở miệng vừa đi về phía trước mỗi bước hạ xuống đều khiến bầu trời sôi trào mặt đất nổ vang vô số vong hồn bay ra tứ tán hai cốt ở trong nước buồn phải run rẩy ý thế trên người lão càng thêm mãnh liệt trong lúc mơ hồ còn có một chút ký thức không thuộc về vọng cổ nó giống như nổi lên từ cõi tối tăm chỉ hướng ra ngoại giới hứa thanh và trần nhị nghiêu theo sát phía sau trần nhị nghiêu nhìn quanh cực kỳ tò mò với nơi này khi thì ngồi xổm xuống đào ra một ít bùn đất khi giơ tay chộp lên một ít vong hồn Ánh sáng từ trong trọng mắt tản ra ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng là y, vô cùng hứng thú đối với nơi này. Về phần hứa thanh thì vẻ mặt nghiêm túc, lắng nghe kiểu gia gia nói. Đối với chuyện của cổ linh tộc, tuy rằng hắn có chút hiểu biết, nhưng hiển nhiên, so với nhân chống lịch sử, sống từ cái thời huyền u cổ hoàng đến giờ, như kiểu gia gia, thì hắn không thể hiểu biết bằng được. Mẹ khiến hắn chú ý hơn, còn có một luồng khí thức không thuộc về vọng cổ trên người kiểu gia gia tản ra. nếu là hứa thanh trước kia có nói đối với điều này không quá chú ý nhưng bây giờ mắt phải quán có quyền hành xóa bỏ hắn có thể thấy được nhân quả vì vậy mà trong mắt hắn ký thức trên người cửu gia gia tản ra là nhân quả đối với thiên ngoại đại sư huynh từng nói là lý tự hóa tiền bối đang trở về ký thức trên người cửu gia gia nhìn giống như là đang chỉ dẫn hứa thanh như có điều suy nghĩ thì lời nói của lão cửu tiếp tục quanh quẩn vang lên <cười> Cổ linh tộc tuy cường thế, nhưng thời gian thống trị vọng cổ thì lại như phủ dung sớm nở tối tàn. Sau khi đạt tới đỉnh phong được một thời gian ngắn, linh hoàng của tộc này đã làm ra một chuyện điên cuồng. Gã tập hợp sức mạnh của toàn tộc, hội tụ khí vận để mưu đổ thiên đạo. Ý đồ lấy bản thân để đoạt xá toàn bộ thiên đạo, mang toàn bộ thiên đạo hội tụ làm một thể, khiến bản thân trở thành thiên đạo mạnh nhất và duy nhất ở vọng cổ. Một khi thành công thì ý của gã là ý của vọng cổ, đạo của gã là đạo của vọng cổ. cũng sẽ dùng điều này để áp đảo rất nhiều thiên đạo mà nhóm hạ tiên đã từng khai sáng vọng cổ đưa lên từ đó mà quy vận mệnh của vọng cổ về vận mệnh của một người cũng khiến cho cổ linh tộc có thể vĩnh viễn thống trị vạn cổ vạn tộc vĩnh viễn bị chấn áp bản thân cũng đột phá bình cảnh của hạ tiên để đi ra con đường riêng của gã lão cửu nói tới đây trong thần sắc lộ ra một tia kính nẻ. lão kính nể ở đây không phải hành vi của cổ linh hoàng mà là dã tâm và lựa chọn của một vị cường giả nhân vật như vậy lão cửu dừng bước ngẩng đầu nhìn hư vô phía xa trong mắt lộ ra một vòng chiến ý tay phải chậm rãi nâng lên giống như chộp vào hư không cùng lúc đó trần nhị nghiêu đi theo phía sau hứa thanh và lão cửu đang đào một bộ hai cốt trên mặt đất lên sau khi cất đi mắt thấy hứa thanh chăm chú lắng nghe trần nhị nghiêu dứt khoát ho khan một tiếng chuẩn bị biểu lộ bản thân là đại sư huynh học rộng biết nhiều vì thế học theo lão cửu ngữ khí thản nhiên mở miệng Nhưng mà đây là đại nghịch Cho nên thành công khả năng thành công đương nhiên là cực kỳ xa vời Cuối cùng Linh Hoàng thất bại Bị tất cả thiền đạo phản vệ Huyết mạch của tộc đàn cũng bị nguyền rủa Trong lúc nguy cấp Linh Hoàng dựa vào tu vi khủng bố của bản thân Đưa đại bộ phận tộc nhân và đại thế giới của gã Ý đồ dùng cái này để tránh đi Hạo kiếp bị thiền đạo cắn trả Nhưng cho dù là vậy Cuối cùng vẫn khó thoát lời nguyền rủa Cho nên Linh Hoàng ngã xuống Đại thế giới của gã khô héo hóa thành tử giới, tất cả cổ linh tộc trong đó lập tức diệt vong, mà chỗ đáng sợ của nguyên rủa này không phải là đơn giản diệt đi như vậy. Dù sao thì đó cũng là nguyên rủa, đến từ tất cả thiên đạo vọng cổ, ở dưới nguyên rủa đó, cổ linh tộc tử vong đã hóa thành vong hồn, ngày đêm phải thống khổ kêu rên. Tử giới khô héo này cũng trở thành cổ linh vong quốc, vĩnh hằng phải chịu đựng nguyên rủa tra tấn, mãi mãi bị táng sâu trong lòng đất của đại lục vọng cổ. Đồng thời trần nhị nghiêu đang muốn khoe khoang lượng kiến thức của mình nhưng lời còn chưa nói xong lão cửu phía trước đã giơ tay lên hướng về bầu trời chộp một cái nhất thời thương khung nổ vang vô số sấm sét nổ tung trên bầu trời có hàng ngàn hàng vạn tia chớp từ trên trời hội tụ lao thẳng về phía lão cửu chiếu sáng cả thế giới nó tụ vào trong tay phải đang nâng lên của lão nắm chặt lại một cái nhưng tia chớp vô tận trực tiếp hóa thành một thành trưởng kiếm bằng điện quang kiếm này vừa ra thiền địa biến sắc khí tức cường hãn dao động kinh khủng từ trên người lão cửu bốc lên sau đó lão hướng về phía bầu trời buông xuống một kiếm kiếm khí thực sự kinh thiên hình như có tiếng gầm thét từ hư vô chuyển đến giây lát tiếp theo một kiếm kinh khủng này xẹt qua màn trời trực tiếp cắt ra một vết rách to lớn gió lốc từ trong khe hở khuếch tán ra quét ngang bát phương đồng thời cũng từ trong khe hở lộ ra hình ảnh khiến cho hứa thanh quen thuộc nơi đó là một cái hoàng cung sâu trong hoàng cung có một tòa huyết nhục Trên đỉnh núi huyết nhục lơ lửng một con mắt lớn. Giờ phút này con mắt lổ ra. Ánh sáng màu vàng đang nhìn chằm chằm vào nơi đây theo kha hở. Gã nhìn thấy hứa thành đã lâu không gặp. Nhưng lúc này điều khiến thần để ý nhất chính là một kiếm xé toạc thiên địa, sát khí, tấn thiên. Gã nhận biết lúc trước khi mà giao chiến với xích mẫu, gã đã có lưu ý tới nhi tử thứ 9 của lý tự hóa này. Thực sự là lúc trước đối phương ở trước mặt xích mẫu, một kiếm sau cây xích. xúc thế vung lên khiến tâm thần gã cũng phải chập trùng theo hứa thanh vừa muốn mở miệng nhưng lão cửu phía trước đã tiến vào khe hở xuất hiện trên con mắt khổng lồ của cổ linh hoàng to gan tiếng gầm nhẹ ẩn chứa quy tắc của phiến thế giới tử vong này từ chỗ cổ linh hoàng âm ầm truyền ra trong lúc nhất thời thế giới cổ linh hoàng đang ở bầu trời càng thêm u ám mặt đất bốc lên vô số vong hồn vô số hải cốt Còn có con sông Hoàng Tuyền, đây là ý chí của toàn bộ thế giới, theo thần niệm của cổ Linh Hoàng mà động. Không chỉ như thế còn có năng lực giống như quyền hành mà cũng tựa như thần quyền lấp lánh trong đôi mắt khổng lồ của cổ Linh Hoàng. Đó là năng lực đặc thù thuộc về gã. Dưới nhìn chăm chú thì tất cả những kẻ đối địch với gã, vết thương nhẹ sẽ thành thương nặng, trọng thương sẽ hóa thành trí mạng tử vong. Đồng thời trong cổ Linh Giới này còn có chín... 18 tòa hoàng cung với con mắt khổng lồ khác đều thời khắc này mở ra toàn bộ ngóng nhìn lão cửu vận sức chở phát động về mặt lão cửu không có chút biến hóa nào chỉ là trong sự lạnh lùng có càng nhiều hơn chiến ý giống như lão thực sự muốn đánh một trận cục diện thoáng cái căng thẳng đến cực hạn ước thanh tử trong khe nứt đi ra đứng bên cạnh lão Cửu cùng kính mở miệng kiểu ra ra việc này để ta cân nhắc một chút được không linh hoàng bệ hạ cũng không phải người ngoài chúng ta không cần phải đánh nhau Lão kiểu nhìn hứa thanh một cái, nhíu mẩy, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Sau khi trấn an kiểu ra ra, hứa thanh xoay người, cúi đầu về phía cổ linh hoàng. vãn bối bái kiến bệ hạ. Trong lòng cổ linh hoàng sôi trào, vô số chửi bới bùng nổ trong lòng, đang muốn giống giận. Nhưng ánh mắt nhìn trên người hứa thanh, thì tất cả chửi bới đều hóa thành rung động. Thân thể của ngươi, tất cả con mắt khổng lồ của cổ linh hoàng cùng nhau co lại. Lực! chú ý lúc trước của gã đều bị lão kiều hấp dẫn giờ phút này sau khi chú ý trên người hứa thành lập tức nhận ra sự khủng bố của cỗ thân thể hứa thành trước đó vẫn bối có chút cờ duyên cho nên thân thể có thay đổi về sau sẽ kể rõ chuyện này với bệ hạ hôm nay tới đây là vì hoàng khí hứa thành ngó nhìn cổ linh hoàng nhìn mười ba con rồng do khí vận của cổ linh tộc biến thành chậm rãi mở miệng không cho cổ linh hoàng đè xuống chấn động trong lòng đôi mắt khổng lồ lộ ránh sáng âm u trực tiếp từ chối hứa thanh thần sắc như thường đối với câu trả lời của cổ linh hoàng hắn không ngoài ý muốn mà hắn cùng đối phương giao tiếp nhiều lần trên thực tế trên đường đã có phương án thế là trên mặt nở nụ cười nhẹ giọng mở miệng bệ hạ ván bối tới đây là phụng mệnh nữ đế nhân tộc ta mặc dù bệ hạ đang bế quan ở đây nhưng dao động trước đó khi nữ đế nhân tộc ta thăng cấp thần đài chắc là bệ hạ có cảm nhận hứa thanh nói xong liền tản ra khí vận nhân tộc của mình khiến cho khí vận chi lực vờn quanh bốn phía càng là tiến hành thay bộ quan bảo của thái phó người nói chuyện bây giờ là trấn thương vương do nữ đế nhân tộc ta tự mình sắc phong cộng thêm thân phận thái phó của thái tử còn là đại huyền thuyên của tam thần viêm nguyệt huyền thiên tộc cùng phong trần nhị ngưu kiêu ngạo lớn tiếng mở miệng tự nhiên là y biết cách phối hợp với hứa thanh Tiếng hít thở ồ ô, ô như gió, gào thét ở trong cái thế giới tử vong này. Tất cả con mắt khổng lồ của cổ linh hoàng đều xuất hiện gợn sóng. Nữ đế nhân tộc thành thần, cho dù là gã không có trực tiếp nhìn thấy, nhưng mà thực sự cảm ứng được. Nói không kiêng kỵ thì đó là giả. Chỉ là sự không cam lòng trong lòng vẫn còn bốc lên, cái loại cảm giác bị đánh cướp này khiến cho gã cảm thấy bị khiêu khích mặt mũi đang muốn mở miệng. Hứa thanh liền nhìn qua Trần Nhị nghiu trần nhị nghiêu mỉm cười ngóng nhìn vào con mắt của cổ linh hoàng truyền giam thanh sang sảng tiểu sư đệ ta biết ngươi có quen biết với vị cổ linh hoàng này không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ bằng không chỉ cần bẩm báo sư tôn lão nhân gia dựa vào vị thế hạ tiên của lão nhân gia là có thể đắp lại nhục thân của ngươi một lần nữa đương nhiên cũng có thể một trưởng trấn áp giới này dễ dàng thôi Đấy lòng cổ linh hoàng lại kinh hãi cùng lúc đó lão cửu mắt thấy việc cầu thông không có kết quả thần sắc lộ ra một vòng thiếu kiên nhẫn Hà tất phải nói nhảm phụ thân ta đã sắp trở về hôm nay nếu người không đưa hoảng khí ta liền cứng rắn cướp đoạt ta bị thương một phần ngày phụ thân trở về sẽ diệt hết bố cục vãng cực phục sinh của ngươi. nói xong ký thức trên người lão cửu tràn ra chỉ dẫn thiên ngoại càng thêm nồng đậm thậm chí tạo thành tinh không mơ hồ ở giữa hình như có một viên tinh cầu màu máu đang cấp tốc tới gần cảm giác áp bách truyền đến đè đáy lòng cổ linh hoàng lần nữa bốc lên chỉ là uy nghiêm ngày xưa khiến gã vẫn là có chút không thể tiếp nhận nổi sự uất đức khi bị vơ vét tài sản như thế này hô hấp càng thêm dồn dập hứa thanh thấy là hỏa hầu không sai biệt lắm lại đi ra một bước lần nữa cúi đầu vệ hạ văn bối còn chưa có nói xong văn bối tới đây cũng không phải trực tiếp yêu cầu mười ba luồng hoàng khí mà là giao dịch nói xong hứa thanh đưa tay lấy ra con rối cấm địa âm linh Đẩy tới trước mặt cổ Linh Hoàng Linh thân này là chủ nhân cấm địa Hy vọng là bệ hạ thích Đây là cho cổ Linh Hoàng một bậc thăng Cổ Linh Hoàng trầm mặc Đáy lòng lại mắng chửi túi bụi tất nhiên gã nhìn ra màn phối hợp diễn kịch của ba người Chỉ là bất kể là sư tôn của hỡ thanh Hay là nữ đế Hoặc là lý tự hóa Thì đều không phải là đối tượng Mà gã hiện tại có thể trêu chọc Mà bây giờ gã còn đang âm thầm tiến hành đại sự Một khi mà có thần đài giáng lâm thì sợ là sẽ lập tức bại lộ ngay vì vậy sau một lúc cổ linh hoàng cố nén sự chán ghét hung hăng nhìn hứa thanh một cái trong con mắt khổng lồ tràn ra lực hút hút con rối kia vào theo tiếng dài nuốt rằng rặc giống như nghẹn khuất đều đều dồn vào việc cắn xé hơn mười nhịp thở sau mười ba con rồng khí vận trên người cổ linh hoàng gầm nhẹ rồi lao thẳng tới ba người hứa thanh cùng với chúng nó còn có một tiếng nói âm trầm đầy áp lực của cổ linh hoàng rời đi đừng bao giờ quay lại nữa ok như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi